các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hình của mình nghe xong, Thái Vĩ liền lẩm bẩm, "Đây, đây giống y vụ án của Kim Sảng rồi." Anh vội vàng cầm tài liệu của vụ án thứ tư. "Thế cái này thì sao? Là ai nữa đây?" là sát thủ liên hoàn nổi tiếng của Mỹ. Không biết Phương Mộc do mệt mỏi hay vì lý do nào khác, giọng nói của cậu ta càng lúc càng trầm xuống và sắc mặt thì càng lúc càng xám lại. Trong vụ án thứ 3 này, trong tay của nạn nhân Kim Sảo có cầm một mảnh gốm sứ. Mảnh gốm sứ này xuất phát từ một tác phẩm của một nghệ thuật gia gốm sứ người Anh nổi tiếng là Grayson Perry. Mà Grayson Perry là kẻ say mê dị trang. Sát thủ liên hoàn có sở thích trang phục kỳ dị nổi tiếng nhất trong lịch sử thì đương nhiên thuộc về Edward Ripper. Ông này cả đời đều sống trong sự quản húc và ngược đáy của mẹ đẻ. Ông ta đã chôn chặt thi thể mẹ mình trong nhà để thờ cúng như thần điện. Ban đầu, để vợi bớt nỗi cô đơn, ông ta chỉ đến những phần mộ xung quanh, moi thi thể nữ giới ra, sau đó thì sờ mó thưởng thức họ. Về sau, ông ta bắt đầu lột cả da của thi thể và khâu thành búp bê. Cuối cùng, hành vi biến thái này đã bắt đầu trở nên trầm trọng hơn. Trong 3 năm, ông ta đã giết chết ma phụ nữ trung niên, đồng thời dùng các cơ quan nội tạng của họ chế tác sản phẩm thủ công nhân loại, bao gồm áo khoác da người, mặt canh làm bằng xương người. Phương Mộc lấy tay chỉ vào hiện trường vụ án thứ tư rồi nói: "Đây chính là áo khoác bằng da người đây." Sau khi ông ta bị bắt, đã thừa nhận rằng mình khao khát có được âm đạo và ngực. Khi Edward mặc những chiếc áo khoác da người đó, thì liền hoang tưởng ông ta chính là mẹ mình. Anh đã xem cuốn Sự im lặng của bầy cừu rồi chứ? Thái Vĩ gật gật đầu. Bộ phim điện ảnh đó chính là được cải biên từ vụ án của Gail. Phương Mộc cầm tập tài liệu Thái Vĩ đem cho cậu. Trong vụ án thứ tư này, nạn nhân bị lột ra đang nghe một đĩa CD. Và đây chính là manh mối của vụ án thứ năm. Hắn ta đang mô phỏng theo Charles Manson. Charles Manson... Tự tuyên bố mình nhận được sự khởi thị Của một ca phúc Hinterskenter Của ban nhạc Bitter Cần phải phát động cuộc chiến tranh Chủng tộc ngay tận thế Với người da trắng Đối tượng sát hại của ông ta chính là những người da trắng Thuộc giai cấp tư sản trung lưu Mà lần trước tôi cũng nói với anh rồi Manson không chỉ để lại hiện trường Phát hiện ra vụ án Vết chữ gọi nạn nhân là lợn Hơn nữa ông ta vẫn luôn coi giết người là Giết lợn Đây chính là tài liệu mấy ngày hôm nay tôi thu thập được đấy. Tôi cho rằng hắn ta đang mô phỏng những sát thủ liên hoàn nổi tiếng trong lịch sử, đồng thời sau mỗi lần gây án thì đều để lại manh mối đối tượng được mô phỏng tiếp kẹp. Còn vụ án thứ sáu, tôi nghĩ có liên quan đến tờ Năm Bảng Anh đó. Thái Vĩ nghe, chẩm ngâm một hồi, rồi đột nhiên như thể nghĩ ra chuyện gì đó, bèn hỏi. Thế còn vụ án thứ nhất thì sao? Vừa rồi cậu không nhắc đến vụ án thứ nhất đã mô phỏng ai nhỉ? Phương Mộc nhíu nhíu mắt nói, tôi cũng đang đau đầu nhức óc vì vụ án thứ nhất đây. Những sát thủ liên hoàn trong lịch sử phân tách cơ thể nạn nhân sau khi giết người thì có rất nhiều. Qua thủ pháp của vụ án thứ nhất rất khó đoán hắn ta đang mô phỏng ai. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định là một trong những động cơ của hung thủ là đố kỵ Về điểm này thì tôi hoàn toàn tin tưởng như vậy, hắn ta mạo hiểm như vậy, đưa sát khúc vĩ cường từ nhà đến sân vận động quyết không phải là điều vô nghĩa đâu. Thái vĩ nghĩ ngợi một lát, vậy thì lối tư duy tái tạo lại nạn nhân Vương Thanh mà thầy Kiều đã nói, liệu có phải là một manh mối không? Phương Mộc không trả lời anh, tầm tài liệu vụ án cứ nhất lên rồi dở thẳng đến bức ảnh hiện trường. Vương Thanh Bị chia thành 6 mảnh Bị xếp lại thành hình người Thành hình chữ đại Nằm trên mặt đất Phương Mộc nhìn chăm chăm vào bức ảnh một lúc Lại nhìn phần chữ chú giải Đột nhiên ánh mắt cậu ta trở nên vô cùng chăm chú Đôi lông mày nhíu chặt lại Đầu bắc Chân nam Đầu bắc chân nam Rồi cậu lầm bầm một mình Lại đột nhiên hỏi Thế vị trí của cửa và cửa sổ của hiện trường như thế nào nhỉ? Thái bị hoang suy nghĩ một lát, có lẽ là hướng nam bắc, cửa hướng bắc, cửa sổ hướng nam. Tôi nhớ lão Triệu nói với tôi rằng, đầu của nạn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net